các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net là không có lý do giọng ông tuấn có phần nghẹn ngào nghe nói gần đây cha mẹ cô đã ly hôn cha lại vừa qua đời đương nhiên sẽ tạo thành áp lực bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng vậy hình lại thấy nao nao thương cảm ít hôm nay cô chạy ngược chạy xuôi nỗi buồn về cái chết của cha lắng dịu thực ra cũng vì cô tạm không nghĩ nhiều đó thôi cô gật đầu tiếp tục nghe ân tuấn nói nghe nói trước khi mất cha cô có đến thăm cô nói chính xác hơn là sau khi cha cháu bị liệt não thì cháu gặp lại ông cháu biết nói thế này thì thật nực cười nhưng cháu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế ông tuấn gật đầu cô đừng tự trách mình điều này có gì đáng cười đâu cô nhìn thấy vẫn là cô nhìn thấy không ai có thể xì xào gì hết. khi cha cô đến gặp thì cô đang ở đâu? có ai khác nhìn thấy không? hình hồi tưởng lại, cháu nhớ sau khi cháu kết thúc dẫn chương trình, c u ộ c thi hát tự biên tự diễn, rồi ra ngoài nói chuyện với một vài người ngồi dự thi, thì cha cháu đứng phía sau gọi cháu. cháu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. hai cha con cháu đi dạo trong sân trường. cũng không giới thiệu ông với ai cả. đang đi dào cha cháu thấy cháu bị lạnh, ông bèn cởi chiếc áo rách é p ra, t r à n g lên vai cháu và để lại cho cháu luôn. cháu cũng không hiểu tại sao. vì sao cha cô q u a đ ờ i bị ung thư não? nghe nói thế ông tuấn nhướng cặp lông mày mỉm cười. không phải tôi nói quá lên đâu. cô là một cô gái rất cứng cỏi. nghe nói trước khi cha cô qua đời thì cha mẹ cô đã ly hôn mà cô vẫn dẹp được mọi tác động ấy sang một bên để thi giữa học kỳ với kết quả cao còn được điểm tuyệt đối ở môn giải phẫu hình thấy ông ta nhắc đến môn giải phẫu thì cô đã hiểu ra cảm ơn bác đã quá khen có phải bác muốn cháu nói về cái tiêu bản cơ thể đó không ạ cháu đã nhìn thấy nhưng người khác thì lại không nhìn thấy nó. vốn dĩ chính cháu cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã nhìn thấy cái tiêu b ả n cơ thể rất hoàn hảo ấy không? nghe có vẻ như là quá hão huyền, nhưng đến nay thì cháu biết chắc chắn cháu đã thật sự nhìn thấy nó. cái tiêu b ả n ấy hoàn toàn có thật. hình nhớ đến những đi c h ă n về tiêu b ả n cơ thể trong cuốn nhật ký kia, cùng với những nỗi éo le sinh ly tử biệt trong đó. cô lại thấy rất xúc động. ông đình nhẹ nhàng hỏi: tại sao cô nói cái tiêu bản ấy hoàn toàn có thật? h ì n h trả lời: câu chuyện này rất dài. cháu đề nghị các bác cứ đến đọc bộ hồ sơ mà đêm qua cháu đã xem. hồ sơ ấy nói về vấn đề gì? ánh trăng. ông đình hơi sững sờ, vẫn hai cái chữ ấy. ông rất sợ phải nghe đến nó. những nữ sinh nhắc đến hai chữ này đều không thoát được nỗi bất hạnh. Ánh c h ẳ n g là tên một nhóm văn nghệ của trường này, Nguyệt Quang Sá. Từ những năm năm mươi bị coi là một tổ chức phản cách mạng. Tại sao cô biết? Bác có nghe nói về vụ mưu sát 405 không? Hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh ở phòng 405 khu nhà 13 nhảy lầu mà chết. nhưng có một người còn sống sót là thẩm vệ thanh chị thanh đã kể với cháu ông đình vẫn nhớ ra vệ thanh đúng cô ta là người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát 405. ông bình tĩnh trở lại cô đã tìm gặp cô ấy à cô ấy vẫn khỏe chứ chị ấy đã chết đúng vào hôm cháu gặp chị ấy hình không nén được nữa cô trào nước mắt ông đình n h ớ n người về phía trước giọng run run Gì thế đã chết rồi. cô ấy cô, cô ấy chết như thế nào nhảy l â u hình khóc thút thít không nỡ nhớ lại cái cảnh v ệ thanh nhảy lầu ông tuấn không ngớt câu mày không chỉ vì đình và hinh nói chuyện chẳng đâu và đâu mà còn vì ông thấy một vị bác sĩ khoa thần kinh giàu kinh nghiệm như ông đình sao lúc này lại mất tư thế như vậy ông đình cũng nhận ra ngay ông thẩm trách phòng quản lý sinh viên đã thiếu chú đáo, không nói rõ với ông việc diệp hinh lén đi đến huyện nghi h ư n g một chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại